t r ư ớ c 181, siêu việt thượng n h ậ n cấp vũ khí ảnh cấp vũ khí dịch thần bọn họ đâu ngài truy hỏi ngồi một loại ở trên biển tốc độ di động rất nhanh đội thuyền đi hì ù g à nguyệt huyền lắc đầu đỉnh đầu lơ l ữ n g cái kia một loại vũ khí muốn theo đuổi lời nói cực kỳ chắc trở ghê tởm lại bị hắn chạy ngài bi hống một tiếng một quyền nện xuống đất quả nhiên hắn là có chuẩn bị mà đến chỉ là không nghĩ tới hắn c ư nhiên như thử sạch sẽ gọn gàng bông tha xạ bị áp d ẻ m xỉ bị nói rằng đây chính là hắn chỗ cao minh a vụ nhẫn dẫn đầu nữ nhân tuy là cùng hắn quan hệ không cạn nhưng ở lớn như vậy sự tình bên trên coi như nàng bằng lòng tặng cho dịch thần còn lại vụ nhẫn cũng không chịu nói như vậy đối với dịch thần mà nói tốt nhất tuyển trạch chính là đem xạ bị tặng cho vụ nhẫn đối với hắn như vậy không có uy hiếp ít nhất so với rơi vào trong tay chúng ta tốt gì dẻ dạ nói rằng thôi đi người này đến tột cùng như thế nào cùng vụ nhận nữ nhân kia cài đặt quan hệ n g à i đối với mẹ tờ rủ mỹ rất là kiêng kỵ cũng rất là phẫn nộ chính là nữ nhân này thời khắc mấu chốt cản lại hắn để hắn không có cơ hội đối với dịch thần đ ộ n g thủ xạ bị cứ như vậy bỏ qua sao ở ngoài khơi nhanh chóng chạy ca n o bên trên diệp thương có điểm không cam lòng nói nơi đây tiếp cận thủy quốc lại là đại hải Vụ nhẫn cận chuẩn phụ thời đã tại phụ cận tùy bà ị Dịch rất thủ tiếp thân ta nhiều nhân thủ 687 tiếp dẫn, bọn họ lại đang nhìn chằm chằm, không mang chúng họ chằm chằm, lại bi. đối với đầu. Đây 687 lắp dì dè dạ được xa nói k h không phải tốt nhất ó tuyển tốt trạch. Bà bỗng Kỳ b nhiên mở miệng nói thủy quốc cùng phong quốc nếu như có thể trở thành nước đồng minh lời nói vừa lúc có thể vì chúng ta k i ể m chế còn lại quốc gia s a g ầ n gần nhất cường thế phát triển đã khiến cho còn lại nhận thôn kiến kỵ giả sử xa bi lại rơi vào chúng ta tay bên trong nói ta lo lắng bọn họ sẽ liên thủ đối với chúng ta phát động chiến tranh b à kỳ ngươi quả nhiên có phong độ của một đại tướng a dịch thần n ở nụ cười hoàn toàn không có tranh đoạt v ị thu thất bại hạ lúc này đây sau đó ta sẽ nhường nhân cùng vụ nhẫn liên hệ chính thức kết làm nước đồng minh k i ể m chế cổ nổ hạ cùng làng mây nếu như xã bí lại rơi vào chúng ta tay bên trong nói thật sự có khả năng kích thích đến bọn họ liên thủ đối với chúng ta phát động chiến tranh làm thay mặt bà bà cũng là thả lỏng một hơi hiện tại sa ẩn nhìn như bi phong nhưng trên thực tế lại loạn trong giặc ngoài bên trong có phong quốc đại danh không ngừng quấy dối ngoài có ba đại nhận thôn nhìn chằm chằm hiện tại sa ẩn hoàn toàn không có phong quốc chống đỡ còn b ờ giờ a c có thể dựa vào chính mình phát triển có vụ ẩn làm đồng minh nói chúng ta áp lực xác thực sẽ nhỏ rất nhiều nói như vậy để vụ ẩn đạt được xã bị đổi lấy đối phương hữu nghị đồng thời tăng mạnh vụ nhận đối với cổ nổ hạ các lộ ủy chửa nhận thôn k i ể m chế lực lượng cũng là một chuyện tốt mạ bị gật đầu lại nói tiếp vừa rồi ngươi cái kia l ư ợ n g chủng vũ khí thực sự là lợi hại một đạo gậy kim loại đem một hòn đảo đều đạp bằng còn có cuối cùng ngoành tặc bọn họ la dè chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói ngươi kích quang vũ khí uy lực thì lớn nhưng không thể bắn liên tục xạ kích tần suất rất thấp sao diệp thương hết sức tò mò đó là bởi vì trước kia kích quang vũ khí mạnh nhất cũng bất quá là tình anh thượng nhẫn cấp vũ khí mà mới vừa l ư ợ n g chủng thiên cơ vũ khí đều là thuộc về siêu việt thượng nhẫn cấp vũ khí ảnh cấp vũ khí uy lực đương nhiên không phải trước kia trước kia kích quang vũ khí có thể so sánh phóng gậy kim loại ka y chu n dê loa y kia là thiên cơ động năng hệ thống vũ khí phóng ra laser chính là t h i ê n cơ kích quang vũ khí hệ thống loại thứ nhất uy lực thì lớn nhưng đối với di động t r ò n g đặc biệt thực lực có nhất định trình độ nhị dạ rất khó đánh c h ú n g cho nên t h i ê n cơ động năng vũ khí thích hợp xác định địa điểm đã kích đệ nhị bên trong chính là chuyên môn dùng để ám sát cùng đối phó nhị dạ miễn là bị tập trung cho dù là di động với tốc độ cao bên trong nhị dạ cũng rất khó né tránh dịch thân nói ra chỉ tiết lượng chủng vũ khí uy lực thì lớn có thể chế tạo ra bản thân liền tiêu hao rất nhiều muốn vận chuyển bọn họ phát động công kích tiêu hao cũng, cũng rất lớn hơn nữa muốn duy trì lưỡng chủng vũ khí bình thường ở cao không vận chuyển bình thường không rớt xuống tới cũng là cần tiêu hao đại lượng trả cờ dạ bằng vào ta trước mắt tinh thần cùng trả cờ dạ căn bản không có thể đ a dụng hiện nay bất kể là thiền cơ động năng vẫn là thiền cơ kích quang vũ khí đều là thuộc về cấp chiến lược uy hiếp vũ khí đáng tiếc ga bất kể là mã bỉ vẫn là chìa rổ bà bà nghe được dịch thần lời nói đều cảm thấy đáng tiếc không ớt trả cờ dạ hoàn hảo giải quyết nhưng tinh thần lực lại không người có thể giúp được dịch thần a nếu n không đại lượng laser cùng gậy kim loại rơi xuống cái gì n h ẫ n thôn đều hóa thành ố h i ế u yên tâm đi phía trước tu luyện thủy đội ta trả cờ dạ cùng tinh thần đều cường đại hơn trước rất nhiều có ở đây không lâu sau đó vũ khí như vậy là có thể nhiều lần sử dụng dịch thần nói rằng đối với dịch thần nói cái kia một ngày mà bị bọn người rất c h ơ mong lấy tốc độ của bọn họ toàn lực chạy đi phản hồi làng cát không cần lâu lắm bất quá đang đến gần hỏa quốc quốc thổ còn thuộc về thang tri quốc quốc thổ một người trong tên là vong lưu chân chấn nhỏ thời điểm dịch thần lại ngừng lại các ngươi về trước đi làng cát nhớ kỹ bất kể là sửa đường khoáng sản cung ốc đảo kế hoạch tiến hành đều muốn cẩn thận còn lại quốc gia nhất định biết chúng ta đang tiến hành những thứ này sự tình dù cho khoáng sản tìm được mướn đi ra ngoài chúng ta đều muốn âm thầm phái người nhìn chằm chằm những thứ này đều quan hệ chúng ta làng cắt tương lai là ta nhóm làng cắt mạch máu vi chi còn lại nhận thôn biết tầm quan trọng sau đó nhất định sẽ phái người tới quấy dối thậm chí phong quốc đại danh cũng sẽ âm thầm cho ta xử bán tử những thứ này cũng không dung có thất bọn họ sẽ không để cho chúng ta dễ dàng như vậy quật khởi nhất định phải cẩn thận chú ý bằng không có chút ngoại ý muốn chúng ta phía trước ở trong chiến tranh thắng được ưu thế sẽ sạch sành xanh không tồn dịch thần đối với mạ bi đám người nói ngươi không quay về s a o mạ bi hỏi còn nhớ rõ trước đây ta tuyển trạch không ở nơi này cái thời điểm làm cạ d ẹ t lý do sao muốn tăng lên thực lực nhất định không thể chỉ đứng ở làng cát ta muốn đi tìm bù đắp ta trả cờ giả chưa đủ thuật dịch thần nói rằng ngươi tìm được rồi diệp thương bọn người vui mừng không thôi một ngày dịch thần tự có đầy đủ trả cờ dạ có thể chống đỡ bắt đầu các loại vũ khí nóng cự đại tiêu hao đối với làng cắt mà nói nhất định chính là nhất lớn phúc âm t ì m được rồi hiện tại còn kém đi kiếm tới tay mà thôi dịch thần đối k i ể n thay mặt bà bà nói ra làm thay mặt bà bà ta không ở thời điểm xa ẩn liền nhờ ngươi ngươi kinh nghiệm phong phú có vấn đề gì để mạ bỉ trước tiên cho ta đưa tin ta sẽ lập tức chạy về ngươi liền yên tâm đi tu luyện đi ta đây cái lao bà tử còn không có như thế không lịch s ử d ụ n g chúng ta sẽ ở làng cắt chờ đấy trở nên càng mạnh mẽ hơn người trở về làm thay mặt bà bà cười nói cũng không còn hỏi dịch thần đi làm cái gì dù sao dịch thần nhưng là hắn yên tâm nhất đệ tử cầu thả cầu vợ tốt